Đại công thần hiên viên quốc đại tướng quân Điền Mông Điền tướng quân lúc đó biết vị tiểu quận chúa có quan hệ với lâm gia tại Tân La Thành, liên dùng mọi cách làm khó dễ, càng yêu cầu hoàng thượng đuổi nàng ra khỏi hoàng cung, công bố con của công chúa làm sao có thể ở trong hoàng cung, đây chẳng phải là rối loạn hay sao, Điền Mông chính là con rể của đại gia tộc Lý gia. Nhi tử Lý Phong của gia chủ Lý Gia hiện tại đã trở thành một thái giám Điều này chính là do Lâm Gia nhị tiểu thư tại Tân La thành ban cho Lý giá vẫn nghi hận trong lòng Thế nhưng bởi vì linh mục kết trận của Lâm Gia Thanh thế bên ngoài đại trướng Từ lâu đã không còn là một tiểu gia tộc có thể dễ dàng bắt nạt Lão tổ Lâm Gia lại quay về dưỡng lão Nếu như đến địa bàn của Lâm Gia thì Lý Gia dù nửa điểm chỗ tốt cũng không có Thế nhưng lúc này đã có một người đi ra khỏi lâm gia, tự nhiên có cơ hội tốt để giáo huấn một phen. Đáng tiếc là Hoàng thượng căn bản không thèm để ý những tấu chương đó, ngược lại đem quyền lực của tiểu quận chúa mở rộng không ít, thậm chí đem hậu cung cho tiểu tôn nữ đã 10 năm không gặp mặt này quản lý. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Tuy nhiên, Điển Mông dẫn đầu một đám tướng lĩnh vẫn không từ bỏ ý đồ, liền ngấm ngầm phá dối. Phái gia cao thủ định xâm nhập hậu cung tiền dâm hậu sát. Thế nhưng, ngày hôm sau tại Trung ương quảng trường lớn nhất của Đại Châu Thành treo một cái xác chết với vẻ mặt cực lì kinh khủng, mấy người Điền Mông nhìn thấy quá sợ hãi, bởi vì thực lực của thích khách phái đi đã đạt đến sư dai. Cơn ác mộng của mấy người Điền Mông vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối, trung tâm tướng phủ của Điền Mông tướng quân đột nhiên bị một đoàn lửa màu tím hình trụ đốt cháy. Tất cả vật phẩm trong chu vi 100 thước bị đốt cháy thành cho tàn. Cái gì cũng không lưu lại. Có người muốn cứu hỏa lại bị một đám hộ vệ không biết tên ngăn cản bên ngoài. Đêm đó tướng phụ của Điền Mông tướng quân là một mảnh ầm ý những tiếng họ hét. Ngày thứ hai Điền Mông tướng quân vốn ngông cuồng tự đại đột nhiên cáo lão hồi hương. Lý gia bị xét nhà không biết lý do. Tài sản toàn bộ bị sung vào quốc khố toàn bộ tộc nhân bị lưu vong đến Tây Bắc. Nam toàn bộ xung quân, nữ bị biếm thành nô tì Từ lúc đó không ai dám coi thường vị tiểu quận chúa mới tới này Càng sợ hãi một thân tu vi kinh khủng của nàng ta Có người nói nàng đã tiến vào Đại sư Giai Mấy năm gần đây bởi vì Hoàng thượng bệnh tật triền miên mà dẫn đến các thế lực hỗn loạn Thoáng cái đã được ổn định lại Còn có tin đồn rằng phụ thân của tiểu quận chúa chính là hòa vũ đường đường chủ của toàn vũ môn lâm liệt Tin tức này có sức uy hiếp không gì sánh bằng Từ đó về sau trong hòng cung đại viện Tất cả mọi người khi nhìn thấy tiểu quận chúa đều cung kính phi thường Duy nhất có thể cũng nàng chống lại chỉ có mấy vị thân vương được đạo tông đại phái chống lưng Trước mắt, vị tiểu vương gia này chính là nhi tử của đoan vương gia Một trong những vị vương gia có quyền thế nhất hiện nay Bất quá ngay cả như vậy Hà khôn vẫn có chút kiêng kỷ thiếu nữ áo tím này Dù sao tu vi của tiểu nữ tử này thực sự không dò xét được. Biểu muội lẽ nào chỉ vì hai tên dân đen và có thể nháo chuyện với ca ca. Hà khôn chịu thua nói, cũng thầm tự trách bản thân hôm nay không mang theo vài vị đại cao thủ bên người. Hiện tại nói chuyện không thể cương ngạnh được. Hơn 10 gã hộ vệ cảm thấy bên ngoài truyền đến từng đợt sóng nhiệt. Điều này nói gió tiểu quẩn chúa chưa sinh khí. Nếu như bị ngọn lửa màu tím của quận chúa thiêu một chốc vậy thì không thể đùa giỡn được a Tất cả rất tự giác tránh sang một bên. Thiếu nữ áo tím lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Khôn đi vào trong đám người đang bao vây. Những hộ vệ phía sau nàng và lão già cũng bước theo. Hà Khôn bị nhìn có chút không thoải mái. Thiếu nữ áo tím không lưu tình nói. Còn không mau kêu người của ngươi tránh ra. Lẽ nào muốn ta động thủ hay sao? Khẩu khí như thế. Thái độ như thế, Hà Khôn từ trước đến nay đều được người người khác định nọt thành thói quen rốt cuộc phát hòa, cô nàng này coi mình giống như gã điền mông bỉ khi dễ mà không làm gì được, trong mắt hiện lên một tia sáng âm hiểm, quát mắng thủ hạ, đánh cho ta, đánh chết mới thôi, ta xem ai dám ngăn cản, hơn 10 gã hộ vệ trần trờ, Hà Khôn quát lên, ngày mai tiết trưởng lão của yểm Nguyệt Tông muốn đến gặp đoan vương gia, các ngươi sợ cái lông a Tiết trưởng lão, đó là cao thủ của một trong đạo Tông Tứ Đại Môn Phái. Yểm Nguyệt Tông Nha, từ hơn 200 năm trước đã tiến vào Đại Sư Giai, vừa nghe được danh hào to lớn như vậy, tinh thần của hơn 10 gã hộ vệ hơi rung lên, sống lưng nhất thời khí phách hơn không ít, mắt lộ hung quang, liền muốn xuất thủ đánh người. Thiếu nữ áo tím vung tay lên, một luồng sóng nhiệt phóng tới. Hơn 10 gã hộ vệ tức bị bị đánh ngã xuống đất. Hà khôn phẫn nộ nhìn thiếu nữ áo tím nhưng không có biện pháp gì. Huyển nhi, ngươi đã trưởng thành rồi. Một thanh âm lười nhác bỗng nhiên vang lên. Trong nét bình tĩnh có mang theo một tia kích động. Thiếu nữ áo tím vừa mới lãnh ngạo nghe được thanh âm này. Thân thể mềm mại nhất thời chấn động. Đứng yên tại chỗ, không dám xoay người lại. Trên mỹ nhan xẹt qua lễ quang. Xung quanh con người đen đã sớm bị bao phủ bởi vụ thủy Tất cả mọi người nhìn thấy biểu tình của thiếu nữ áo tím tức thì kinh ngạc ngây người Không biết xảy ra chuyện gì Trong ấn tượng của bọn họ Vị quẩn chúa nổi tiếng lãng ngạo và tàn nhẫn nào xuất hiện qua biểu tình như vậy Thậm chí biểu tình hơi chút kích động cũng chưa từng xuất hiện qua Thiếu nữ áo tím chậm rãi xoay người lại Kinh ngạc nhìn lâm khiếu đường đang đứng cách đó không đến một trường Thời gian phảng phất như đọng lại tại giờ phút này, có thể nghe thấy được rõ ràng âm thanh hít thở của mọi người. Đại học sĩ, hà khôn đều không hiểu, nam cung phỉ phỉ lại ảm đạm cười. Nàng biết mục đích chủ yếu của lâm khiếu đường hiện tại chính là đến gặp Uyển Nhi một lần, lại không ngờ đến gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Khiếu đường ca ca, âm thanh mang theo sự tưởng niệm như nước thủy triều ngọt ngào vang lên. Thiếu nữ áo tím liều lĩnh nhào vào lòng vị công tử mặt phấn và thanh niên kia. Đại học sĩ nhất thời trừng mắt nhìn, đôi mắt già lão suýt chút nữa nhảy ra khỏi chồng. Hà khôn kinh ngạc cảm thấy mình gặp rắc rối. Nằm mơ cũng không nghĩ ra được hai gã tiểu tử thoạt nhìn rất bình thường này lại là bằng hiệu cũ của quận chúa. Hà khôn không ngừng nháy mắt về phía đám thủ hà hai bên, ý bảo tìm cơ hội rút lui. Thế nhưng những hộ vệ của thiếu nữ áo tím đã hình thành một vòng vây bao quanh, căn bản không thể chui qua được. Tử tinh quận chúa trong mắt đám hộ vệ vẫn là cao cao không thể chạm vào, cao ngạo lãnh đạm, chỉ có thể quan sát từ xa không thể đến gần tiếp xúc, giống như một con sông băng vĩnh viễn không tan, đâu từng lộ ra tư thái của một tiểu nữ nhi như vậy. Đám hộ vệ cho rằng mình hoa mắt, xoa xoa lại rụi rụi. khi mở mắt ra một lần nữa thì một đôi trai gái đang ôm nhau một chỗ chỉ là cách ăn mặc của thiếu niên kia thực sự quá khó coi so với quận chúa hình thành sự đối lập rõ rệt về phần kẻ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ kia càng làm cho người khác đau đầu đám hộ vệ đang suy nghĩ người này ngay cả ta còn không bằng quận chúa sao lại coi trọng hắn đây lão thiên thực sự quá không công bình a quận quận chúa này Vị tiểu hữu này là đại học sĩ có điểm không rõ hỏi. Coi như là hắn bốn năm qua chưa từng thấy tiểu quân chúa thất thố như vậy. Càng chưa từng thấy quận chúa đối với một gã nam tử yêu thương nhung nhớ. Làm cho nhiều người ôm tâm tư chinh phục quận chúa. Thế nhưng cho đến bây giờ không ai dám ngỏ lời. Không phải sợ bị cử tuyệt mà là sợ phải chịu đòn tàn nhẫn. Điều đó chính là ấn tượng của Uyển Nhi gây ra cho người khác. Mỹ lệ không gì sánh được nhưng không thể đụng vào. uyển nhi rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung mừng đến phát khóc nói. Đại học sĩ, hắn chính là vị ca ca thần y ta vẫn thường nhắc tới. Nếu như không có hắn, uyển nhi 20 năm trước khi còn bậc bẹ học nói đã chết non rồi. Lão già nhất thời ngạc nhiên, hắn thế nào cũng không nghĩ ra vị thần y này lại còn trẻ đến như vậy. Tuy rằng uyển nhi quận chúa luôn miệng gọi là ca ca. Nhưng nếu y thuật cao như vậy, nghĩ rằng chí ít cũng đã hơn 40 tuổi. Khiếu Đường ca ca, Uyển Nhi rất nhớ ngươi. Uyển Nhi hoàn toàn không để ý tinh thần của những người xung quanh bị đà kích, rụt rè nói. Lâm Khiếu Đường vẫn cười tủm tìm nhìn Uyển Nhi động lòng người, thực sự đã trưởng thành a. Hai vật mềm mại ép lên ngực của bản thân là minh chứng tốt nhất. Nhớ đến bao nhiêu Đã sớm phát hiện ra biểu tình si ngốc của những người xung quanh, Lâm Khiếu Đừng bỗng nhiên nổi lên tâm trạng trêu đùa. Rất nhớ rất nhớ, huyển nhi ôm thật chặt thân hình giữa hai tay, biểu tình trên mặt hiện rõ nét ấm áp và thỏa mãn. Hai gã hộ vệ lúc trước ngăn cản Lâm Khiếu Đừng và Nam Cung phỉ phỉ vẻ mặt cầu xin nhìn Lâm Khiếu Đừng đang ngoác ngoác về phía họ, cảm giác giống như rơi vào địa ngục không thể kiềm chế được. Một lúc lâu, huyển nhi mới lưu luyến không rời thoát khỏi lồng ngực mà trong cảm giác của nàng vĩnh viễn ấm áp kiên định, lấy lại bình tĩnh, xoay người nói, đại học sĩ nhanh đi chuẩn bị, huyển nhi vừa mới nói ra mấy câu đã bị lâm khiếu đường cắt đứt, tất cả giản lược, không cần phải lao sư động chúng, ta không thích, nờ, huyển nhi nhu thuận lên tiếng rồi nói tiếp, quên đi, không cần chuẩn bị nữa, chúng ta cứ như vậy tiến cung. đại học sĩ lại một lần nữa kinh ngạc bốn năm qua chuyện mà uyển nhi quận chúa đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi cho dù ai nói cũng không nghe ngay cả hoàng thượng cũng chỉ có ba thành nắm chắc mà thôi còn thanh niên trước mắt này thoạt nhìn tu vi cực yếu chỉ đơn giản nói một câu đã lập tức cải biến được chủ ý của uyển nhi quận chúa phía sau bọn hộ rốt cuộc là ẩn đấu thâm tình đến mức nào đây ngay cả lão nhân đã qua thất tuần này cũng không tránh khỏi hiếu kỳ uyển nhi đã sớm đem hà không quên sạch sẽ trực tiếp lôi lâm khiếu đường hướng phía ngoài nhanh chóng bước đi hoàng cung đại viện xanh vàng rực rỡ to lớn trang nghiêm nhà cửa sâu thẳm chiếm diện tích mặt đất lại càng kinh người một đường đi tới lâm khiếu đường chú ý thấy mỗi một người nhìn thấy uyển nhi đều phi thường cung kính thi lễ trên mặt mang theo một tia sợ hãi giống như nỗi sợ hãi của con chuột nhìn thấy con mèo Lại như thần kinh không ổn định chim sợ cành cong. Lâm khiếu đừng lúc này mới chú ý tới. uyển nhi đã từng ốm yếu trắng nõn. Cái vẻ nhu nhược yếu đuối trên mặt sớm đã biến mất không thấy nữa. Trở thành một loại trắng trẻo nhưng lạnh lùng. Về khí chất lại có vẻ không gần gũi Tục ngữ nói vừa vào hầu môn thâm tự hại. Đối với Hoàng cung đại viện thì lại càng rõ ràng. Thực sự đã làm khó nha đầu này rồi. Lâm Uyển Nhi rất nhanh đã sắp xếp chỗ ở cho Lâm Khiếu Đường và Nam Cung Phỉ Phỉ, từ đầu đến cuối Lâm Uyển Nhi không hề nhận ra Nam Cung Phỉ Phỉ, Lâm Khiếu Đường cũng không giới thiệu, thực sự thì chuyện của Nam Cung ra có chút mẫn cảm, xung quanh nhiều người như vậy, không tiện nói thẳng, quyền lực của Uyển Nhi rất lớn, vượt quá tưởng tượng của Lâm Khiếu Đường, Tựa hồ trong Hoàng Cung này có điều gì đó không giống, kỳ quái có kỳ quái. Nhưng lúc đầu thấy thiếu nữ nhu nhược này dần dần trở lên tài giỏi như vậy, Lâm Khiếu Đừng còn cảm thấy vui mừng vô cùng. uyển Nhi, ngươi có biết chuyện về thần khí hay không? Ngồi trong một xương phòng lớn, Lâm Khiếu Đừng thăm dò hỏi, trong lòng cũng không hy vọng vào uyển Nhi sẽ hiểu rõ việc này. Khiếu Đừng ca ca muốn biết tin tức về khai thiên kiếm hay sao? uyển Nhi nói ra câu kinh người, Lâm Khiếu Đừng ngoài ý muốn hỏi, Uyển Nhi biết chuyện này, thần sắc của Uyển Nhi tối sầm lại, tâm sự nặng nề trả lời, đâu chỉ là biết, căn bản là không thể thoát được quan hệ, việc này nói đến rất dài. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 168, đấu tranh của hoàng tộc nói như vậy, lần tranh đoạt thần khí trăm năm trước, cuối cùng là hoàng tộc đoạt được, khai thiên kiếm. Lâm Khiếu đừng có chút suy nghĩ nói Uyển Nhi gật đầu nói, đúng vậy, nhưng lại là phụ thân của Đương Kim Hoàng Thượng cũng là tằng ngoại công của ta. Nguyên lai 200 năm trước, tằng ngoại công của Uyển Nhi đã mai danh ẩn tích buông tha cho thân phận hoàng tộc khổ tâm tu lụy ên, cuối cùng lấy trăm tuổi bước vào sư giai, tuổi thọ tăng lên trăm năm, lúc đó chính là lần thần khí xuất hiện 200 năm trước. nhưng với thực lực như vậy thì không đủ để tranh đoạt thần khí vì vậy lại tiếp tục nằm gai nếm mật suốt hơn trăm năm rốt cuộc cũng tiến vào đại sư giai tại một trăm trước tiến vào hàng ngũ những người tranh đoạt thần khí thế nhưng thần khí người người đều muốn coi như là những lão quái vật cũng tham gia góp vui tầng ngoại công của uyển nhi dù đã tiến nhập đại sư giai nhưng vẫn như cũ không có lực cạnh tranh tùy ếch đối bất quá Rất may trời không phụ người có lòng, tẳng ngoại công của Uyển Nhi dưới sự hỗn loạn rốt cuộc đã lấy được thần khí vào trong tay, đáng tiếc là đã tới ba ngày cuối cùng thần khí hóa thạch. Trên mảnh đất thần kỳ kỳ minh phong này, có tới bát đại thần khí, một một trăm năm hiện hình một lần, có một năm dành cho tranh đoạt, một năm sau sẽ tự động bay đi, hóa thành tảng đá, ngủ say một trăm năm. Sau trăm năm tiếp tục hiện thế, muôn đời vẫn cứ luân hồi như vậy. Trải qua thời gian rất dài đã không còn ai biết được thần khí rốt cuộc là đến từ đâu, là người nào sáng tạo ra, là thần hay là người. Tất cả đã không còn ai biết được. tầng ngoại công của Uyển Nhi lúc đó đã bị trọng thương. Cách thời điểm thần khí hóa thạch còn có ba ngày, đã không còn kịp tìm hiểu thánh giai vụ kỹ trong khai thiên kiếm. Thật vất vả với đoạt được thần khí tới tay, lại bay đi, tầng ngoại công của Uyển Nhi không cam lòng, vì vậy lúc thần khí hóa thạch bay đi, đã động tay động chân lên, khai thiên kiếm, đã đem bản thân buộc chặt vào, khai thiên kiếm, còn gia tăng thêm vài đảo cao dai kết trận. Kết quả là cùng thần khí bay đi, khi thần khí ở một nơi hoang vu không thấy bóng người hạ xuống thì vị tầng ngoại công này của Uyển Nhi đã mất đi nửa cái mạng. Nếu như không gia trì thêm vài đạo kết trận cao cấp, trên người lại mặc kim tàm ti giáp, lại khoác thêm cương từ y, công thêm một thân hộ thể chân khí mới miễn cưỡng bảo trụ được tính mệnh. Mà nguyên nhân quan trọng hơn chính là trong quá trình thần khí hạ xuống đất đã đụng phải không gian toàn qua làm tốc độ chậm lại rất nhiều, lại không hề tiến hành không gian chuyển hóa đã gánh vác mút phần gánh nặng rất lớn, vị tầng ngoại công của Uyển Nhi này rốt cuộc tài cao mật lớn. vận khí cũng tốt đến thần kỳ, bằng không cho dù phòng hộ có nghiêm mật hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao uy lực của thần khí không người nào có thể khống chế được. Lúc rơi xuống đất, khai thiên kiếm trong mắt thạch hóa tiến sâu vào trong vách núi, xung quanh lập tức mọc cây cỏ che lấp. tầng ngoại công của Uyển Nhi lúc đó muốn rút ra cũng là vô lực, cho dù bổ cả ngọn núi này ra cũng không lấy được. Đây chính là thần khí. Rất nhiều lúc không phải nhân lực có thể lay động được vì vậy vị tàng ngoại công của Uyển Nhi này rất thức thời buông tha ý niệm đào ra, mang theo thân thể trọng thương, lợi dụng nguyên lực còn lại không nhiều lắm bảo vệ tâm mạch, đi bộ quay trở lại Kinh Châu Thành. Vừa đi chính là 10 năm, nghị lực của vị tăng ngoại công này cực kỳ kiên định, vượt qua thường nhân rất nhiều lần. Hơn nữa hắn vừa đi vừa bay, nhiều thì bay được một hồi lâu, không được thì dùng chân chậm rãi đi về phía trước. Hơn nữa lại dùng một loại bí pháp ghi nhựa kỹ con đường đã đi Suy nghĩ của vị tàng ngoại công này kỳ thực rất đơn giản Nếu hiện tại không đào ra được vậy thì cố gắng đợi sau trăm năm thần khí lại hiện hình Chờ lúc đó bản thân đến lấy là được rồi Tàng ngoại công của Uyển Nhi cũng biết được rằng bản thân nhất định không đợi được đến lúc thần khí hiện hình nên đã đem bản Đồ về Kinh Châu Thành, bí mật cùng với bát đại môn phái và cả tu luyện giới tranh đoạt thần khí, đây chính là kế hoạch được tiến hành trong bóng tối với mục đích thoát khỏi vận mình làm khôi lỗi của bát đại môn phái. Đáng tiếc đã tiến hành mấy trăm năm cũng không có kết quả, hơn nữa mỗi một thế hệ chỉ có người được chỉ định làm kẻ kế thừa mới được biết kế hoạch này, cũng chính là bí mật để khống chế toàn bộ tổ chức. Bất quá tổ chức này tại đời của vị tàng ngoại công của Uyển Nhi đã suy yếu đến mức gần như suy vong. Khi vị tàng ngoại công này vô cùng vất vả quay về được hoàng cung thì ngoại trừ đương kim hoàng thượng có thể nhận thức được hắn đã không còn ai biết được thân phận chân thực của hắn. Lại nói tiếp hoàng đế đời trước chính là cháu trai của tàng ngoại công Uyển Nhi. con cái bên dưới không ai chịu đấu tranh vì vậy trong quá trình điều trị cho vị tàng ngoại công này đã cố ý sắp xếp vài thị nữ xinh đẹp. vị tàng ngoại công này suốt đời vì sự nghiệp của hoàng tộc mà phấn đấu không mệt mỏi, vẫn độc thân một người đến giờ. cuối cùng tuổi già khó giữ được khí tiết, bị mấy người thị nữ làm cho thần hồn điên đảo. trong lúc hồ đồ đã gieo một mầm móng, coi như là càng già càng dẻo dai. Bất quá tố chất thân thể của người tu luyện vốn cường hãn tự nhiên không phải người thường có thể so sánh được. Sau này mới có đương kim hoàng thượng hiện nay, cũng chính là thân ngoại công, ông ngoại, của Uyển Nhi, phụ thân Long Hiên công chúa. Đây chính là báo đáp của hoàng đế đời trước cho tàng ngoại công Uyển Nhi suốt đời cống hiến vì hoàng tộc. Hơn nữa bản thân con cháu cũng rất cố gắng đấu tranh, không bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Ai ngờ được trong lúc mấy thị nữ phụng dưỡng tằng ngoại công, ngược lại khiến cho bệnh tình chuyển biến tốt hơn rất nhiều, lợi dụng một loại phương pháp song tu hấp thu dương nguyên của đối phương, tương hố bổ dưỡng, đúng là lại tiếp tục sống hơn mai mươi năm nữa, trong hơn hai mươi năm này chuyện gì cũng không hỏi, chỉ tiêu giao khoái hoạt, coi như đã giải quyết xong tiếc đối thời tráng niên. Trước khi chết, Vị tàng ngoại công này đã đem bí mật vẫn giấu trong lòng lưu lại trên người Long Hiên Công Chúa vừa mời sinh ra. Tất nhiên chính là địa đồ nơi có thể tìm được hóa thạch, khai thiên kiếm. Nhưng mà, Long Hiên Công Chúa đã không bảo vệ tốt bí mật này. Tử hồ đã để một kẻ thứ ba biết được một chút manh mối vì vậy đã có chuyện truy sát năm đó. Cuối cùng phải chết oan uổng. Bất quá Long Hiên Công Chúa vẫn có chút thủ đoạn. Tuy là đã làm trò trước mắt thích khách đem địa đồ thiêu hủy. Thế nhưng đối phương không hề biết rằng vị Long Hiên công chúa này không chỉ có bề ngoại mỹ lệ tuyệt luân. Còn có một cái đầu thiên tài nhìn qua thứ gì đó là không bao giờ quên. Long Hiên công chúa bằng ký ức đã đem địa đồ vẽ ra một cách cục kỳ chính xác. Cũng đem địa đồ chân quý này lưu lại trên người nữ nhi mới sinh không lâu. Chính là Lâm Uyển Nhi. Đến lúc này. Lâm khiếu đừng không khỏi cảm thán tổ tiên cố chấp kiên trì và thông minh tài trí Trong mắt người thường, tất cả mọi thứ trong tu luyện giới chính là tồn tại tối cao Mà tu luyện giả chính là những thần tiên Coi như là hoàng đế kia cũng chỉ là một con người mà thôi Một phàm nhân muốn thoát được sự không chế của thần tiên Điều này cần bao nhiêu dũng khí, gan giả và sáng suốt đây Hoàng tộc yên viên quốc bị không chế nhiều năm như vậy Và vũng vẫy từng đó năm, nỗ lực thật lớn, trả giá biết bao gian khổ và tâm huyết, kết quả cũng chỉ là một tấm địa đồ mà thôi, thậm chí không biết hiện tại còn có thể dùng được hay không nữa. Lâm khiếu đừng chỉ là hơi chút cảm khái mà thôi, phần cuối của cố sự này, đối với hắn mà nói thì vô cùng tùy ết vời, bởi vì Uyển Nhi có địa đồ thì khác gì mình có địa đồ đây, tuyệt đối là một tin tức cực tốt, địa đồ ở đâu? Lâm khiếu đừng có chút lo lắng hỏi, dù sao chỉ cần lấy được, khai thiên kiếm thì nhiệm vụ của bản thân coi như đã hoàn thành rồi. Không biết vì sao đột nhiên trên mặt Lâm Uyển Nhi hiện lên một dạng mây đỏ, dừng lời một chút, hấp hé miệng, lại nói, không nói cho khiếu đường ca ca. Vì sao? Lâm khiếu đừng không đoán được suy nghĩ. Lâm Uyển Nhi cũng không nói rõ, chen vào nói, khiếu đường ca ca, ngươi đang đi tìm thần khí đúng không? n vì sao muốn tìm thần khí, khiếu đường ca ca lẽ nào muốn tranh bá thiên hạ, hoặc có lẽ muốn trở nên mạnh hơn, cũng không phải, vậy thì là vì cái gì, để tự bảo vệ mình, Lâm Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, có phần khó hiểu, Lâm khiếu đường giải thích nói, có người uy hiếp ta, nếu như ta không thể tìm được một kiện thần khí thì có thể sẽ giết ta, thậm chí tiêu diệt toàn bộ Lâm ra. Uyển Nhi giật mình nói, là ai? Khẩu khí thật lớn, để cha ta đi giáo huấn hắn. Lâm khiếu đừng cười khổ, Lâm đại thúc sợ là không phải đối thủ của hắn. Đôi mắt đẹp đến cực điểm của Uyển Nhi mở thật to, bộ dạng không thể tin tưởng nói, người đó có thực sự lợi hại như vậy không? Ngay cả cha ta cũng không phải đối thủ, thế nhưng khiếu đừng ca ca làm sao lại nhận biết người đó đây? Lâm khiếu đừng rất bất đắc dĩ, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin tưởng, vì vậy lấy làm lệ nói, nói đến rất dài, sau này có thời gian kể cho Uyển Nhi nghe. "Nờ, Khiếu Đường ca ca nhất định phải nhớ ký kể cho Uyển Nhi nghe a." "Được rồi, chuyện về Đường Tăng trước kia còn chưa kể." Lâm Uyển Nhi rất chờ mong nói. "A, ân, là như vậy." Lâm Khiếu Đường bắt đầu chậm rãi kể chuyện, chỉ là chưa bắt đầu bài giảng. Ngoài cửa đã chạy tới một thân ảnh vui vẻ. Quận chúa, hoàng thượng phục dụng gốc, phượng vị thảo, ngàn năm khiến tinh thần rất khá. Người nên nhanh tới xem. Một thiếp thân nha hoàn bỗng nhiên vui mừng chạy vào nói. Lâm Uyển Nhi đang vui mừng chờ mong, lúc này mới vỗ gáy. Hy vọng nhìn Lâm khiếu đường. Khiếu đường ca ca, ngươi giúp ngoại công của ta chuẩn đoán một chút bệnh tình nha. Ngoại công những năm qua quá khổ cực. Không biết đã thỉnh bao nhiêu danh y, dược sư, ngay cả đệ nhất luyện dược sư yên viên quốc cũng bất lực, đan dược luyện chế. Ngoại công phục dụng không những không làm bệnh tình chuyển biến tốt hơn mà ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Lâm khiếu đừng hì hì cười nếu như khiếu đường ca ca chữa được cho ngoại công Uyển Nhi thì Uyển Nhi ngươi phải cho ca ca ta nhìn tấm địa đồ ấy a Uyển Nhi không có do dự e lệ như hồi nãy, cúi đầu nhỏ giọng nói. Cho dù khiếu đường ca ca không chỉ hết bệnh được cho ngoại công thì Uyển Nhi vẫn cho ngươi xem mà. Uyển Nhi rất thông minh. Lâm khiếu đường làm mút bộ dáng hiển nhiên làm được. Trong phòng khi đối mặt với Lâm khiếu đường thì Lâm Uyển Nhi mềm mại như nước. Khôi phục tư thái nữ nhi yếu đối sinh sắn động lòng người. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi gian phòng. Khí thế trên người nhất thời thay đổi. Đôi con mắt uông uông Nhu thủy ngưng kết thành hàn băng cực lạnh. Đôi mắt đẹp bắn ra quang mang bức người. Lâm khiếu đừng thiếu chút nữa hoài nghi bản thân có phải nhận sai người. Thông thường tu luyện giả đối với Hoàng cung thế tục như thế này cũng không coi ra gì. Cho dù rực rỡ đến thế nào đi nữa cũng chỉ là những thứ vô dụng. Nhưng mà, Lâm khiếu đừng là trường hợp đặc biệt. Một trường hợp đặc biệt thật lớn. Hắn đối với Hoàng cung luôn luôn thấy hiếu kỳ. Trên đường đi tới hết nhìn đông lại nhìn Tây. Nếu như không phải có Uyển Nhi phía trước toa chấn, sợ là hắn đã sớm bị coi như giáp điệp bắt lại rồi. Đại Hiên bảo các, khi bốn chữ này tiến vào trong tầm nhìn của Lâm Khiếu Đường thì hắn có chút kỳ quái. Lẽ nào nơi này bày đặt bảo bòi gì đó, đi vào trong nhìn mới biết được là thư phòng của Hoàng đế. Thế nhưng bố cục phòng sách này thực thậm tệ, ngoại trừ thư phòng còn có phòng ngủ, phòng nghỉ ngơi và vài gian biệt ốc vân vân. Hộ vệ đứng gác trí ít có hơn 10 người. Tiến vào một gian xương phòng thì nhìn thấy một vị lão giả mặc y phục màu vàng nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tinh tế cầm quyển sách trong tay vừa đọc vừa suy nghĩ. Bên cạnh còn có mấy thị nữ tư sắc không tồi. Còn có một lão giả khác mặc quan phục đúng bên cạnh không biết đang nói cái gì. Ngoại công, Lâm uyển Nhi vừa mới vào đã kêu lên một tiếng êm ái. bất quá nét băng lạnh trên mặt vẫn không giảm đi bao nhiêu lão giả mặc quan phục lập tức đình chỉ không nói cũng không quá hữu hảo nhìn lâm uyển nhi lặng lặng đứng một bên uyển nhi ngươi tới rồi cảm ơn dược thảo của ngươi chậm khá hơn nhiều lão giả mặc hoàng y chậm rãi nói bầu trời kinh châu thành trợt lóe lên hào quang một trùng thanh quang hạ xuống đoan vương phủ sự phụ tới chúng ta đi Đang ở khách đếm đà tọa con mắt của bao mộc bạch mở ra nhẹ giọng nói, dứt lời người đã như thiểm điện phóng ra ngoài, một nữ tử thân thiết đi theo sau. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 169, chữa bệnh cho hoàng đế lão nhi trong vương phủ, một lão giả mặc thanh bào ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tỏa phòng tiếp khách, đoan vương ra vẻ mặt khiếm tốn ngồi ghế bên cạnh. Vị tiểu vương ra hà khôn này với vẻ mặt hèn mọn đứng một bên. Thỉnh thoảng ngâm nước trà cho lão già. Nghiễm nhiên trở thành một gã gia phó tạm thời. Tiền bối. Lần này đến Kinh Châu Thành không biết bản vương có thể cống hiến gì đó hay không. Đoan vương ra nịnh nọt. Lão già mặc thanh vào hít mắt nói. Lão phu đến đây là vì một chuyện cực kỳ trọng yếu. Ngươi không giúp được gì. Ta chỉ là mượn vương phụ của ngươi nghỉ chân một chút. Qua vài ngày sẽ đi Đoan vương gia cẩn thận hỏi Không biết là chuyện quan trọng gì Ngươi không cần biết Nói cho ngươi chỉ mang đến hoa sát thân Nói đến đây mà thôi Sau này không nên tiếp tục hỏi Lão thả mặc thanh vào không nhịn được nói Dạ dạ dạ Bản vương thất lễ rồi Đoan vương gia đâu còn có chút bộ dáng vương gia nào Vội vã gật đầu Đồ nhi của ta tới Nhanh để cho bọn họ tiến vào Lão giả Mặc Thanh vào căn dặn, Đoan Vương gia không dám chậm trễ, lập tức phân phó xuống phía dưới. Chỉ chốc lát, một nam một nữ từ bên ngoài chạy đến, chính là Bao Mộc Bạch và nữ tử tuổi còn trẻ lúc trước. "Sư phụ." Hai người vừa tiến vào liền thi lễ. "Nờ, các ngươi đi xuống phía dưới." Lão giả Thanh vào hướng phía Đoan Vương gia phất tay, Đoan Vương gia lập tức mang theo nhi tử và mấy hạ nhân lui ra ngoài. Lão giả mặc thanh bào lấy ra một đạo phù, toàn bộ căn phòng lập tức được bao phủ bởi một vòng sáng. Đây chính là cách âm phù như vậy bên ngoài không thể nghe được bên trong nói chuyện gì. Sự tình cha đến đâu rồi? Lão giả mặc thanh bào hơi cấp bách hỏi. Sư phụ liệu sự như thần, khai thiên kiếm, hẳn là trong đại viện hoàng cung, cho dù không ở trong đó thì cũng sẽ có liên quan rất lớn. Bao Mộc bạch khẳng định trả lời. a nói như vậy, lão phu thu được mật hàm nặc danh cũng không phải là bịa đặt. Lão giả mặc thanh vào vuốt chòm dâu thật dài có chút suy nghĩ nói. Sư phụ, chúng ta không tra được tin tức xác thực. Bất quá mấy ngày hôm nay Kinh Châu Thành tụ tập rất nhiều thế lực. Bát đại môn phái hầu như đã đến đông đủ, dường như không phải chỉ có mỗi sư phụ thu được mật hàm. Nữ tử tuổi còn trẻ đứng một bên nói. a đúng không? Lẽ nào là bọn họ cũng như ta tám năm trước thu được một một hàm Lão giả mặc thanh bào có vẻ rất ngoài ý muốn Bao một bạch lại giải thích Sư phụ, mấy ngày gần đây đồ nhị vẫn dò xét trong kinh châu thành Cảm giác được các thế lực khác không phải biết tình hình Khả năng là mỗi một phương thu được mật hàm có nội dung và thời gian không giống nhau Cũng có lẽ căn bản là trung hợp Chỉ là đến kinh châu thành để điều tra tin tức Lão giả mặc thanh vào hít mặt lại nói, mặc kệ là phải hay không phải, nhất định là có người muốn cho bát đại môn phái chúng ta tụ tập cùng một chó họ. Sau đó bọn chúng ngồi xem trai có tranh đấu thu lợi ngư ông, tính toán thực sự rất sâu. a Sư phụ thần cơ diệu toán, bao một bạch định nọt, chẳng lẽ là hao u, nữ tử tuổi còn trẻ nghi hoặc nói. Lão giả mặc thanh vào lắc đầu. Lịch sử tồn tại của Hoa U không hề kém hơn so với bát đại môn phái chúng ta. Nhiều năm như vậy trôi qua, chưa bao giờ tham gia vào tranh đoạt thần khí. Nhiều nhất chỉ là thu thập tình báo. Nếu như mấy nghìn năm đều như vậy, không thể đột nhiên sản sinh hứng thú đối với thần khí. Huống hồ Hoa Tiên Tử và Thái U Lão Tổ chính là thần nhân đương đại. Cho dù người khác có được thần khí vị tất đã là đối thủ của họ, nữ tử tuổi còn trẻ vẫn lo lắng nói. Thế nhưng vạn nhất họ phát hiện ra công dụng khác của thần khí, bỗng nhiên nổi lên tâm tranh đoạt, cũng không phải là không có khả năng. Lão giả mặc thanh vào khẽ lắc đầu, khả năng này cũng không thể bài trừ. Bất quá hoa u dù thực sự muốn tranh đoạt, hẳn là ánh mắt không đặt ở cửu thiên nguyên lô và khai thiên kiếm. Hai kiện thần khí này đối với họ mà nói thì tác dụng không quá lớn. Hoa tiên tử tự sáng tạo ra vô hoa luân hôi cùng với ưu nguyên thần công của thái U lão tổ đều là thủy mộc thuộc tính, một đạo một võ họ. muốn tranh đoạt thì sẽ hướng ánh mắt đến biên nhai hải, nơi xuất hiện luân hồi chi quyển và hải tinh, đó mới là thứ họ muốn. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bao một bạch tích cực hỏi, yên lặng xem tình hình. Cách thời điểm thần khí hiện hình còn có 26 ngày thời gian 8 năm còn đợi được Cũng không cần quá cấp bách một lúc Lão giả mặc thanh vào ung dung nói Sư phụ ta Bao mục bạch muốn nói cái gì đó Tới miệng rồi lại nuốt trở lại Không biết nên nói như thế nào Lão giả mặc thanh vào quét mắt nói Có chuyện gì thì nói ra Không nên giấu giấu giếm giếm trước mặt vi sư Bao Mộc bạch quyết tâm nói, Sư phụ đại hồi quyết của ta đã đến đại quan ải thứ ba. Nếu như trước khi thần khí hiện hình vẫn không thể đột phá mà nói sợ là không thể giúp được sư phụ cái gì. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão giả mặc thanh vào hơi hơi giật giật. Ngươi muốn sư phụ giúp ngươi trùng quan. Đồ nhi không dám, đồ nhi chỉ là muốn sư phụ ban cho mấy mai tăng nguyên đan tương đối tốt. Bao Mộc bạch cấp bách nói, Lão giả mặc thanh bào trầm mặc một hồi, lây ra hai mai đan hoàn. Đây là hai khỏa nhập sư đan, tuy rằng không phải là đan dược gì tốt nhất, nhưng đối với ngươi khi trùng quan vẫn có trợ giúp rất lớn. Mấy ngày nay ngươi không cần ra ngoài điều tra nữa, cứ ở trong vương phủ chuyên tâm tu luyện, đại hồi quyết ngoại trừ lần đầu tiên trùng quan tương đối khó khăn thì hai quan ải tiếp theo hẳn là tương đối dễ dàng. Tám năm qua khổ cho ngươi vì vi sư mà điều tra nội dung trong bức mật hàm mà buôn tàu Đông Tây. Bảy năm trước thiếu chút nữa còn bị lâm gia lão tổ kia giết chết. Chờ khi chuyện này giải quyết xong, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại mặt mũi. Vẻ mặt của bao mục bạch cảm kích tiếp nhận nhập sư đan. tạ ơn sự phụ nâng đỡ. Lão giả mặc thanh vào thỏa mãn gật đầu, lại nói, tiểu thanh a Bình thường đối với sư vinh ngươi cần chiếu cố nhiều hơn, hảo hảo hậu hà có biết không? Thanh đỏ mặt lên, cúi đầu nói, sư phụ, tiểu thanh đã biết. Bao mục bạch đã hiểu ý tứ của sư phụ, liếc mắt nhìn về phía tiểu thanh, tuy rằng lớn lên rất bình thường, nhưng vóc người tuyệt đối là cực phẩm, đặc biệt là hai quả cầu to lớn trước ngực, cho dù đã mặc vào một bộ y phục khá dày. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng được đường biển to lớn trói mắt. Nờ, hai người đi thôi. Lão giả mặc thanh vào phất tay. Hai người lập tức lên tiếng trả lời rồi lui xuống. Đối với vị hoàng đế trước mắt này, Lâm khiếu đường cũng không kinh sợ nhiều lắm. Có thể là vì nguyên nhân thực lực của hắn từ lâu đã thoát ra khỏi phạm trù người phàm. Đối với những cảm giác của con người bình thường không còn khắc sâu. Ngoại công Khiếu Đừng ca ca mà ta thường nói với người đã đến thăm ta rồi." Lâm Uyển Nhi vui vẻ giới thiệu. "Ha ha, tiểu nha đầu ngươi thật cao hứng nha, còn không mau qua đây cho ta nhìn." Hoàng đế lão nhi cười cười nói, thấy ngoại tôn nữ của chính mình vui vẻ như vậy, tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều. Thảo dân ra mắt hoàng thượng. Lâm Khiếu Đừng không rõ chào hỏi như thế nào đành lên tiếng. Xì... Lâm Uyển Nhi cười thành tiếng. Cái gì thảo dân ra mắt hoàng thượng nha? Gọi ngoại công là được rồi. Ngoại công, cách xưng hô này lâm khiếu đường thật đúng là không quá thích ứng. Nhân tiện nói, ta nghĩ là nên gọi là hoàng thượng đi. Chỉ là xưng hô mà thôi, không cần phải quá chú ý. Ha ha, gọi cái gì cũng được. Hoàng đế lão Nhi cũng rất hiền hòa. Ngoại công, mau đứng lên. Lâm Uyển nhi khẩn cấp kéo tay hoàng đế lão nhi nói. Hoàng đế lão nhi mộc mạc. Đây là làm sao vậy? Lẽ nào thiên tháp hạ xuống hay sao? Uyển nhi thần bí, Uyển chuyển hàm xúc cười. Ngoại công, bệnh của ngươi có thể chữa được rồi. Hoàng đế lão nhi kinh ngạc hướng xung quanh nhìn một lượt nói. a, phải. Nhà đầu, ngươi mời vị danh y ấy tới cho chấm A. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. uyển Nhi cười tủm tìm nói, Hoàng đế Lão Nhi nhìn bốn phía một chút, không giải thích được nói, ở đâu cơ, đây không phải sao, Huyển Nhi chỉ tay về phía Lâm Khiếu Đường, hắn, Hoàng đế Lão Nhi hiển nhiên không quá tin tưởng, cũng không phải không tin Lâm Khiếu Đường biết y thuật mà là không quá tin tưởng tuổi còn trẻ như vậy đã là danh oai Uyển Nhi nắm lây cánh tay của Hoàng đế Lão Nhi, đi đi ở đây tết là Lâm Khiếu Đường nhưng mình thấy là Hoàng đế mới đúng, Có lẽ lão tác giả nhầm hoặc tết nhầm chăng nhẹ nhàng lắc lư nói, ngoại công, ngươi không tin, ta đã nói với ngươi, nếu như khiếu đường ca ca cũng không chỉ được bệnh nào đó vậy thì trên đời này không ai có thể chỉ được. a lợi hại như vậy, hoàng đế lão nhi kinh ngạc, được rồi, nhiều lời không bằng trực tiếp thử, khiếu đường ca ca ngươi xem, ngoại công không tin ngươi, nhanh trổ bản lĩnh ra cho người nhìn. Ca ca của tử tinh quận chúa không phải chỉ có hư danh, Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên dí dỏm nói. Đã quen Lâm Uyển Nhi lâu đến như vậy, chưa từng thấy nàng trong trạng thái bướng bỉnh mà có thể nói những lời dí dỏm. Xem ra nha đầu kia cùng với ngoại công của nàng trong bốn năm qua tình cảm rất không tồi. Lâm khiếu đừng mỉm cười ngồi xuống phía cạnh ngoài của giường, vừa định bắt mạch cho Hoàng đế Lão Nhi, lại bị một tiếng ngạc nhiên sợ hãi, làm cho càng hoảng sợ. Hoàng thượng! Trăm triệu lần không thể a Vị lão giả mặc quan phục vẫn đứng một bên đột nhiên quỳ xuống mang theo tiếng khóc nức nở hô lên Thanh âm cực kỳ trầm bổng du dương Nói mà so với hát còn hay hơn nhiều Hoàng thượng Thái y đã hoàn toàn chẩn đoán ra bệnh tình và đã có phương pháp điều trị Hoàng đại sư cũng đã cho phép rồi Nếu như lúc này để cho ngoại nhân giả y quấy dày trình tự Sợ là sẽ có sai lầm Hoàng thượng Thỉnh ngài lấy đại cục làm trọng Thân thể của người chính là căn bản của quốc gia Tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa đại khái Thế lực ngoan cố thực sự là chỗ nào cũng có a Lâm khiếu đừng buồn cười nhìn thoáng qua lão giả mặc quan phục Biểu tình vui vẻ hưng phấn lúc trước của Lâm uyển Nhi hầu như trong nháy mắt lạnh xuống Chu Thái Sư không có điều gì là tuyệt đối Thái Y đã khám chữa bệnh cho Hoàng thượng lâu như vậy Không hề thấy hoàng thượng có bất kỳ chuyển biến tốt hơn nào, về phần cái gì đó họ hoàng, tuy rằng có bản lĩnh luyện dược tuyệt đỉnh, nhưng y thuật cũng bình thường. Hoàng dược sư đã chuẩn đoán bản quẩn chúa sống không quá 13 tuổi, vậy mà bản quẩn chúa đến bây giờ không phải vẫn sống tốt đấy sao? Lão giả mặc quan phục nguyên lai là thái sư đương triều cấp quan nhất phẩm, quyền cao chức trọng, phụ thuộc vào phe phái thân vương. Bình thường đối với quyết định của phe tể tướng thường đưa ra ý kiến phản đối. Cho dù là chuyện tình không hề đưa ra bàn luận, cũng sẽ bị hắn lấy dao đâm vào. quận chúa, ngài không nên hiểu lầm, cửu thần tùy ết đối không có ý đối đầu với người. Hoàn toàn suy nghĩ vì Hoàng thượng, vị tiểu hữu này y thuật tất nhiên là cao siêu, nhưng trên đời này mọi chuyện luôn theo quy luật tuần hoàn. Nếu bỗng nhiên làm trái quy luật này thì sẽ phá hỏng mọi chuyện. hai năm qua dù cho bệnh tình của hoàng thượng không hề chuyển biến tốt hơn nhưng cũng không hề nặng thêm tinh thần trạng thái so với lúc ban đầu cũng khá hơn rất nhiều điều này nói rõ phương thuốc có tác dụng nhất định lúc này nếu như c khuôn mặt mỹ lệ của uyển nhi bỗng nhiên hiện lên nụ cười nhà bản quận chúa bất quá chỉ là thỉnh người đến chuẩn đoán bệnh một chút nhưng không muốn nhúng tay trị liệu chu thái sư ngài cần gì phải khẩn trương như vậy Lẽ nào trong lòng có quỷ hay sao? Lo lắng bản quận chúa mời người tới tra ra điều gì đó kỳ quái. Trên mặt chu thái sư cả kinh, mạnh mẽ dập đầu nói. Hoàng thượng minh xét, cựu thần trung tâm, thiên địa chứng giám. Hoàng đế lão nhi ngồi một bên bang quan nghe tranh cãi. Trên mặt cũng không có nhiều biến hóa. Ôn hòa nói, chu thái sư không cần quá mức khẩn trương. Tử tinh quận chúa chỉ là quan tâm đối với trẫm. Những năm gần đây người khám và chữa bệnh cho chậm cũng không thiếu Còn sợ cái gì nữa Lâm Tiểu Hiểu Đến đây, nhà đầu này đem ngươi thổi lên tận trời Ngươi sẽ chẩn đoán bệnh cho chậm Chu Thái Sư thấy mình khuyên giải không được Liền nháy mắt hướng về một tên thị vệ ngoài cửa Gã hộ vệ nhẹ gật đầu một cái sau đó lui xuống Hành động này hiển nhiên không tránh được ánh mắt lãnh đạm của Uyển Nhi Bất quá nàng cũng không ngăn cản Bởi vì nàng biết rõ gã hộ vệ này muốn đi làm cái gì, điều này hợp với ý của nàng. Đối với các chuyện trong Hoàng Cung Đại Viện, Lâm Khiếu đừng không hề có chút hứng thú nào. Giả như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không phát hiện. Bắt lấy cổ tay của Hoàng đế Lão Nhi bắt đầu chẩn đoán bệnh. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com bảy 170, chữa bệnh cho Hoàng đế Lão Nhi, Hạ Tu Vi hiện nay của Lâm Khiếu Đừng đã rất cao, sớm không cần đến những dụng cụ phụ trợ, chỉ dựa vào đôi tay của chính mình, đôi mắt, nguyên thức thâm hậu. Hơn nữa nội anh còn có linh tính nhất định, tuyệt đối so với các thiết bị chữa bệnh còn chính xác và rõ ràng hơn nhiều.